Iliash Khúc 12 Công tử quả cảm của Menotios Cố gắng chữa trị vết thương cho Eripilos Nằm trong trại Trong khi quân Akrive Và quân Troian Dồn toàn lực giao chiến Đường hào quân Danandau Chẳng thấy ngăn chặn quân thủ Cả bức tường cao giải phía sau vây quanh dưỡng lý bảo vệ giấy thuyền Cũng bất lực khí sey không làm lễ bất sinh rừng cũng thần linh. Họ chỉ muốn bức tường che chở dãy thủy và khối lượng không lâu chín phẩm cất giữ bên trong. Thần linh bất tử không đồng ý cho phép. Bức tường vi thế sẽ không tồn tại lâu dài. Chừng nào Hector còn sống, Achilles còn phẫn nộ, thành phố quân vương Priam còn an toàn, chừng đó bức tường cao dày của quân Ai còn đứng vững. Ngược lại, Khi chỉ huy dũng cảm Traian đều bị sát hại Số khá lớn chỉ huy Agrive gục ngã Trong khi số khác thoát chết Thành phố quân vương Priam bị cướp phá năm thứ 10 Trong cuộc bao vây Quân Agrive lên thuyền trở về quê hương yêu dấu Lúc đó Pesadon và Apollo Mới quyết định sử dụng sức mạnh Mấy rồng sông dồn vào chiếc hạ bức tường Số dòng sông đổ tư núi Ida trái sát biển Research Hétapuros, Karesos, Rodios, Krenikos, Aesipos, Scamanderos bất diệt và Simoes. Trên bờ biết bao khiên già biết bao mũ trần, biết bao binh sĩ thuộc thế hệ anh hùng vùi thay trong cát bụi. Phoi Apollo chuyển số sông vừa kể ra một cửa. chính ngày liền, thần Linh dội xuống nước sông này lên bức tường. Trong khi đó, Chúa đổ mứa liên tục Để nhận chim cuốn phăng bờ lũy ra biển Càng nhanh càng tốt Thân chinh dự phần Tay cầm đinh ba Dòng sóng liên tục Đợt nối đợt bất tận thần linh dung chuyển trái đất Điều khiển sông nước Cuốn phăng móng xếp bằng đá Xà gỗ quần ai tràn Hì hụt tốn công tốn sức nện đổ Xắt bằng mọi thứ Trên bờ eo biển Helespon Nước cuốn xoáy dữ rồi Khi bức tường biến dạng Trải cát phủ kính bãi biển dài rộng thần Linh lại chuyển số sông này chảy theo rộng. nơi trước kia mặt nước yêu kiều lưỡng lờ nhẹ tuôn toàn bộ công việc rồi ra Barcelonaòn và Apollo sẽ thực hiện nhưng lúc này giao tranh hò hét chém giết diễn ra ác liệt quanh bức tường vững chắc xà gỗ bờ lũy rền vang tiếng tên nã tới tấp có rúng vì roi vọt chủể Khiếp sợ vì Hector từng gây kinh hoàng Đã tung hoành như cuốn phong nổi dần Quần ạc rời về cùng lại Cầm cự bên trong dãy thuyền Chủ suý y hệt theo rừng Hoặc sư tử Khi quay về phía này Lúc đạp phía kia Hăng say biểu lộ sức mạnh phi thường Giữa đàn chó săn cùng thợ săn Túng tụm thành hàng như bức tường đương đầu với chủ suý Họ lao thương liên tục dấu vậy Trái tim kinh cường, không hoảng sợ, không chạy trốn. Xong chết với dũng cảm, can trường. Nhiều lần quay trở, tìm chỗ xông qua. Bất kỳ chỗ nào, chủ suý nhào tới. Quân thủ cũng rút lui. Vì thế, như mũi tên, chủ suý lao tới khắp đoàn quân, hối thúc đồng đội vượt hào. Nhưng tới chỗ cần nhảy, ngựa mau chân mạnh vó không dám nhảy, cứ đứng ỉ tại chỗ. Chúng hoảng sợ vì hào ròng. Không thể nhảy hoặc chạy qua Bởi hai bờ đã dài lại dốc Trên mặt đầy cọc nhọn Con cháu người Achan cắm thành hàng cao ngất San sát nhằm ngăn cả quân thủ Bởi thế chỗ này Không phải là chỗ ngựa kéo xe Có thể vượt qua dễ dàng Dẫu vậy Binh sĩ sẵn sàng lội bộ bằng ngàn Nhìn thấy sự thể polydamas lại gần Hector Táo bảo trình bày ý kiến Thưa chủ dí, quy hữu, chỉ huy choi an cùng đồng minh. Ngô bối không nên ép ngừa, kéo xe vượt hào. Làm vậy là điên rồ, dại rột. Hai mép, đầy cọc sắc nhọn, vượt qua quá nguy hiểm, khó khăn. Tường quân A-chan xe chắn ngang trước mặt. Ở đó không có chỗ cho mã phu xuống ngừa hay ngồi trên xe chiến đấu. Chỗ đó hẹp, bị phu nghĩ, ngô bối sẽ rơi vào thấy bất lợi Tuy nhiên, Nếu chúa tệ ưu sấm xét, thực sự trợ giúp ngô bối, đồng thời định tâm gieo rắc đau khổ, tiêu diệt quân Ai-chan, như vậy hay vô cùng. Dĩ nhiên bị phu, không mong muốn gì hơn, là thấy chúng chế chú ở đây. Ngay bây giờ, kết xa Agos muôn trùng. Ngược lại, nếu chúng quay lại, phản công đẩy ngô bối khỏi dễ thuyền. Ngô bối kẹt cứng dưới hào sâu. Lúc đó, chúng du quân tấn công. Bị phu sợ, không có người nào có thể trở về thành Tora cắt báo. Nhưng khoản bị phu có kế hoạch thấu hiểu, hy vọng quý vị chấp nhận. Để mã Phu giữ ngựa trên bờ, Ngô Bối lội bộ sông qua, Nai Nick vũ khí đầy đủ, tất cả ao à theo sau chủ trì. Quân a sẽ không đương đầu nếu ngai tan của chúng quả thực đã đến. Perlidamas rút lời, ý kiến sáng suốt khiến Hector vui lòng. Chủ suý tức thì nhảy khỏi xe xuống đất, mang theo đầy đủ vũ khí. Chủ huy Choi An không ngồi tàn mạn trên xe nữa. Thấy chủ suý làm vậy, tất cả cũng làm theo. Chủ huy ra lạnh mã Phu kéo ngựa về bờ hào, thành hàng ngay ngắn. Sau đó, sắp xếp đội hình cách quãng, chia thành lực lượng riêng biệt. Năm phân đoàn tất cả tiến bước sau chỉ huy. Phân đoạn đi với Hector và Polydamas. Là lực lượng đông đảo, tinh nhuệ hơn cả, quyết tâm hơn hết phá vỡ bức tường, song tới tấn công dãy thuyền. Phụ tá hai người, Camry chỉ huy thứ ba đi theo, vì để chung xe Hector thay người khác không gan dạ bằng. Phân đoàn thứ hai, đặt giới quyền chỉ huy của Paris, Akathos và Angenor. Phân đoàn thứ ba, đặt giới quyền chỉ huy của Helenos và Defobos gan giả quả cảm Cả hai là công tử Brian. Chỉ huy thứ ba phụ tá hai người là anh hùng Axios. Công tử Hitakos, ngựa to lớn, sắc hỏng, từ thành phố Arisbe. Phân đoàn thứ tư đặt dưới quyền chỉ huy của Anyash, công tử can trưởng của Antiches. Phụ tá là hai công tử Antenor, Ancelochos và Ancamash. Cả hai đều chiến đấu giỏi về mọi mặt. Shabedon, Chỉ huy phân đoàn đồng minh nổi tiếng Thủ lĩnh chọn Glaucos Và Astero Hiếu chiến làm phụ tá Đối với thủ lĩnh Hai người nổi bật là chiến sĩ xuất sắc Trong lực lượng đồng minh Chỉ dưới mình Vì thủ lĩnh xuất sắc hơn cả Đội hình tập hợp sát nhau Khiên bọc ra bỏ Trong chéo khiên bọc ra bò Họ hùng dũng Cường quyết tiến tới tấn công quân Đà Nàn dứt mực tinh tưởng Bây giờ Không gì có thể ngăn cản họ Nhảy lên đột kích dãy thuyền Đến từ xa Lực lượng Troian cùng đồng minh nổi tiếng Làm theo chiến thuật của Polydamas để sướng Trừ công tử Hittakos Aishios Chỉ huy binh sĩ Không chịu để ngựa xe mã phu ở lại Thay vì thế Kéo tất cả từ dãy thuyền Khờ giải đáng thương Thân vương không thoát khỏi số phận bất hạnh Từ thân quyết định Không đánh xe chiến thắng Cả người lẫn ngựa từ dãy thuyền trở về thành toát lộng gió. Qua cây thương trong tay Idomeneus, công tử lì của Dacalion, số phận đèn tối đang chờ để nhận chìm nuốt chừng. Nhằm phía trái dãy thuyền, thân vương đánh xe sấn tới. Đúng phía quân Achan thường sử dụng, khi từ cánh đồng, cả xe lẫn ngựa cùng trở về. Thân vương lái ngựa đánh xe theo phía đó. Đến cổng. Thân vương thấy hai cánh không đóng, than gái to dài nằm im. Lính canh đề ngọ, phong trường hợp đón nhận, cứu nguy đồng đội, từ chiến trường chạy về. Máu hăng dần cao, thân vương đánh ngựa sổ tới, binh sĩ hộ vàng theo sau. Long thầm nghĩ quân ai chan bây giờ, không có cách gì ngăn cản. Chúng sẽ bị đánh bật trở lại dây thuyền. Bọn người đần đột đáng thương. Vừa tới cổng, thân vương và binh lính, Gặp hai binh sĩ lì lợm, gan giả. Con cháu sắc tộc hiếu chiến, Lapithai. Một là Polypatesh, cường tráng. Công tử Perithos. Một là Leontaeus, hung hãn, đa sát. Hai binh sĩ đứng trước cổng ngất nghèo như cây sồi. Tinh tưởng cánh tay và sức lực, nhất định không trải Hai binh sĩ cường quyết, đứng chờ Iseos cao lớn sổ tới. Miệng hô tấn công, chân bước sầm sập tay dơ cao khiên bọc ra bỏ, tập hợp xung quanh thân vương Aishios, chỉ huy Iamenos, Orestes, Adamas, công tử Aishios, Thorn, và Oenomaos. Quân Traian tiến thẳng tới bức tường kiên cố. Lúc này, hai bên sĩ Lapithai vẫn ở bên trong hối thúc quân Aishios chiến đấu bảo vệ dãy thuyền. Nhưng khi thấy quân Traian nhảy lên bức tường, Lại nghe quân đài nàn, tan hàng tán loạn, hoàng hốt là hét phía sau. Hai binh sĩ sổ dốc ngoài cổng giao chiến, như cặp heo rừng trên núi, vừa đối diện thợ săn. Vì thế, mặt đồng bóng loáng trên ngực, lách cách lúc mũi tên quân thủ bắn ra tới tấp. Hai binh sĩ chiến đấu ngoan cường, tận dung sức mạnh bản thân, cùng sức mạnh bằng hữu trên bức tường. Binh sĩ trên bờ lũy xây cất kiên cố, ném đá bảo vệ mạng sống của mình. Của dân trại, của dãy thuyền Đá bay xuống đất như bông tuyết Vũ khí từ tay hai bên Bên Aichan, bên Troian Lao tới như mưa rào Bên này, bên kia mũ trần Khiên gù rơi lột bộ Khi đá khổng lồ như thốt cuối xay Chọi chúng Đúng lúc đó Aishios, công tử Hitakos Trong tình trạng tuyệt vọng Lớn tiếng riêng rỉ Hỡi ôi, chúa tể Có nào ngờ cha cũng nói dối Nói dối trắng trợn Còn không bao giờ nghĩ bọn Achan Liều lĩnh có thể cầm cự Lúc chúng con hăng say vũ bạo tấn công Hai thằng chống bọn Sẵn sàng một sống hai chết Nhất quyết không rời cổng rút lui Tiếng kêu của Azeos -si Không có tác dụng đối với chúa tể Trong lòng đã quyết định để Hector thắng trận Trong khi đó Ở cổng khác Quân Tra An Thuộc phân đoàn khác cũng giao tranh. xong làm sóc bản nhân, dù là thần linh, có thể miêu tả tường thuật đầy đủ chi tiết. Khắp nơi, quanh bức tường băng đá, lửa kỳ diệu bóc ngùn ngụt. Ghi chú, ở đây ám chỉ do tránh ác liệt. Tới khúc 16, Hector mới đốt thuyền quân thủ. Dù tổn thất nặng nề, sông do sống còn, quân Akreve gắn gượng chiến đấu bảo vệ dãy thuyền. Thần linh, nhất là thần linh trợ giúp quân Đài nạn trong cuộc chiến, lúc này buồn rau vô cùng. Hai binh sĩ Lapitae bắt đầu xuống tràn, chém giết giữ tợn. Công tử Perithos, Polypoites, lực lưỡng, lao thương chúng mũ bọc đồng của Damasos. Mũi nhọn xuyên qua, xương vỡ, óc bắn khắp bên trong. Damasos chấm dứt cuộc đời, đồng thời chấm dứt cả hung hồ tấn công. Tiếp theo, Polipotesh hạ sát Pilon và Omenos. Leontelos, dòng dõi thần linh chiến tranh, lao thương chúng thắt lưng Hippomatros, công tử Antimatros. Rút kiếm sắc ra khỏi bao, tiến lên phía trước. Chiến binh chạy sổ qua đám đồng. Người đầu tiên bắt gặp là Antipatesh. Sắp lại gần, chiến binh dơ kiếm đầm, đi thủ ngã ngựa, nắm bất đồng. Sau đó, nhanh như chớp, chiến binh hạ sát Menon, Iamenos, Orestes, tất cả lần lượt nằm sống sượt trên mặt đất phỉ nhiêu. Trong lúc hai binh sĩ là Lapitae lột giáp y lóng lánh khỏi thi thể vừa hạ sát, binh sĩ trẻ tuổi dưới quyền chỉ huy Pauli Damage và Hector. Đoạn này, sau cuộc tấn công vô ích của Aseos, bây giờ là cuộc tấn công của phân đoàn Hector. Lực lượng đông đảo, liều lĩnh, quý tâm hơn hết phá vỡ bức tường, đốt cháy đoàn thuyền, vẫn đứng lưỡng lượng dọc bờ chiến hào. Lúc họ sắp lội qua, có con chim bài trên cao, vun vút lướt qua, trước mặt, từ bên phải qua bên trái. Ghi chú, đây chính là điểm triệu bất lợi. Móng quắp con rắn, gớm ghếc đỏ như móng, hãy còn sống giấy rùa. Vẫn cố gắng chiến đấu, vặn vẹo, uốn éo quay đầu lại đằng sau. Con rắn mồ trúng ngược cần cổ. Bị đau, chim ưng nhả móng. Con rắn rơi xuống đất giữa đoạn quân. Cất tiếng kêu, chim ưng vỗ cánh bay theo chiều gió. Quân trai rùng mình khi thấy con rắn nằm dài quần quài giữa đám đồng. Hình ảnh chứng tỏ là điểm cờ. Chúa tể mang khinh thẳng tin báo. Thấy vậy, polydamas tiến tới Hector. Táo bạo ngọt lời Chủ suý khi họp bản bị phu đưa ý kiến xây dựng Chủ suý thương bác bỏ Vì nghĩ trong hội nghị hay ngoài chiến trường Thứ dân biểu lộ ý nghĩ như vậy Là không nên không phải Thay vì thế Trước sau phải tôn trọng uy quyền chủ suý Nhưng bữa này bị phu sẽ lại bày tỏ Điều bị phu cho là đắc sách Ngô bối không nên tấn công Dân dật đoàn thuyền với quân thủ bị phu biết Hậu quả sẽ thế nào? Nếu chim đó đến là vì quân trời An, đúng lúc ngô bối sắp vượt hào, chim mừng xuất hiện trên trời, lướt qua trước mặt hàng quân, từ phía phải qua phía trái. Móng cóp con rắn gớm ghét màu đỏ như máu, vẫn còn sống. Nhưng trước khi đem mồi về tổ ấm cho bảy con, chim mừng đã nhạc con rắn. Sự thể sẽ như vậy với ngô bối. Cho dù dồn toàn lực phá vỡ cổng thành và bức tường, Cho dù quân thủ bỏ chạy, ngô bối cũng sẽ không trở về an toàn. Cuộc rút lui từ giải thuyền trên cùng đường sẽ thảm khóc. Quân ai chà sẽ chiến đấu bảo vệ giải thuyền. Với thương động, chúng sẽ hạ sát khá nhiều biên sĩ tròi an, ngô bối bỏ lại đằng sau. Đó là điều thầy đoán thực sự an tưởng điềm Triệu sẽ giải thích. Quân lính sẽ tin tưởng nghe theo. Đưa mắt lường, trò mũ lắc lư hét to hạ rộng. Polidamas điều quý hữu nói, bản nhân không ớ chút nào. Quý hữu nên đưa ý kiến khác hay hơn. Tuy nhiên, nếu quả thực đó là ý nghĩ thận trọng, quý hữu đề nghị. Như vậy tức là thần linh đã làm, quý hữu lần thần. Quý hữu muốn bản nhân quên quyết định chủ tể, đã trang trọng gật đầu đồng ý, xác hứa với bản nhân. Thay vào đó, quý hữu muốn bản nhân đặt tin tưởng vào chim vũ cánh bày quả. Bản nhân không bận tâm Bản nhân không màng tưởng, bản nhân không buồn để ý chim bay bên phải tới bình minh rạng đông trói tràn, hay bên trái tới sương mù tối tăm mà hắn đi mờ mịt. Ngô Bối đặt tin tưởng vào ý định chú thể trị vì toàn thể thế nhân và thần linh. Điềm chịu duy nhất ý nghĩa hơn hết là chiến đấu bảo vệ quê hương. Tại sao quý hữu sợ ra chiến trường chém giết tàn sát? Cho dù Ngô Bối có bị tận diệt bên phải, bên trái Xung quanh dãy thuyền ạc rì về Quý hữu cũng chẳng lo mình sẽ chết Vì không có lòng dạ đương đầu Chiến đấu với quân thủ Tuy nhiên Nếu quý hữu thực sự lấy sát tàn sát Chém giết Hoặc nếu bằng lời phìn gạt Khuyến dụ người khác từ bỏ chiến đấu bản nhân sẽ không ngừng ngại Dùng thương này quật ngã Cắt đứt cuộc đời tức khắc Dứt lời Chủ suý ra lạnh thẳng tiến Quân sĩ gieo họ ẩm ý Rầm rập theo sau Từ trên đỉnh núi Y-đà, vốn thích xâm xét, bên thả cuồng phong, thôi bụi tung bay, ta tới dãy thuyền. Chúa tể khiến binh sĩ Ai-chan ngỡ ngàng, song lầm Hector và quân tròi an phấn khởi. Tinh tưởng sức mạnh bản thân và điềm triệu là thiên trí của thần linh. Quân tròi an quyết tâm phá vỡ bức tường. thì nhau kéo đà, chống bờ lũy, đánh sập bao lơn. Dung đon bày, kéo đồ cột trụ. Quân ai chống đỡ bức tường. Hy vọng triệt hạ xong, họ sẽ phá bờ lũy. Dẫu thế, quân Đài Nàn vẫn không lùi bước. Lấy khinh ra, trón kín bào lớn Từ đó, họ tấn công quân thủ từ dưới chân tường trèo lên. Hai I.S. xuất hiện tới lùi trên bờ lũy, liên tục khuyến khích quân I.S. ra sức bảo vệ. Có nhóm hai người nhẹ lời khuyến khích. Có nhóm hai người nặng tiếng chỉ trích khi thấy lơi lạ, từ bỏ chống cử. Quý Hữu Binh sĩ Agrivé, binh sĩ xuất sắc, binh sĩ trung bình, binh sĩ kém cỏi Vì trong chiến tranh, khả năng chiến đấu thường không đồng đều. Xong bữa này, tất cả có công tác phải hoàn thành. Quy hữu tự hiểu công tác đó là thế nào. Nhất định không quay lại đằng sau. Nhất định không trở về dãy thuyền. Khi nghe tiếng quân thủ hò hét đe dọa. Trái lại, tiến thẳng phía trước. Động viên khuyến khích lẫn nhau. Để ý xem có phải chúa tể trên núi Olympus, thần linh sống chớp. Chợ giúp ngô bối bè gãy cuộc tấn công sau khi đánh đuổi quân thủ chạy về thành phố lớn tiếng khích lệ hai ai thúc đẩy quân aiàn chiến đấu giữ vững trận tuyến lúc này từ hai phía đã ném tới bờ lúc quấn aichan ném quân choi An quân choi An ném quân aichan hai bên ra sức ném nhau tiếng đá rớ lộc bộp như sóng rền đánh chung bức tường dài sàng sạc Dẫu thế đến lúc này Quân Troian và Hector Hùng Dũng Vẫn chưa phá được cánh cổng thên cải Nếu chú thể thận trọng Không thúc đẩy quý tử Shapedon Lao tới tấn công quân Akrivé Như sư tử trùm vò đàn bò sửng công Thủ lĩnh mau lẹ đưa khiến tròn che thân Khiến rực rỡ bậc đồng Bên trong lát mấy lần ra bỏ Chỉ vàng khâu quân diệm Choàng khiến che thân Pham pham hai thường Thủ lĩnh bước đi như sư tử trên núi lâu ngày thèm thịt. Lòng giả cao ngạo thúc đẩy, nhảy qua tường nông trại vào chuồng cừu, rào kín luồng sục Vì thế hăng máu, thủ lĩnh oai hùng, cảm thấy phải nhảy qua bức tường, đập vỡ bào lơn. Thủ lĩnh tức thì, quay sang nói với Klau công tử Hippolochos. Klau tại sao người Lykyan, ở nhà lại quý trọng quý hữu và bản nhân, để cao hết sức, dành chỗ ngồi dân dựa trong yến tiệc, giống phần thịt hào h hà. Ly không bao giờ vơi rượu. Tại sao họ coi ngô bối như thần linh? Và tại sao ngô bối sở hữu cơ nghiệp to lớn trên bờ sông Santos với vườn cây ăn trái xung xuê và cánh đồng lúa mì rực rỡ? Vì thế bây giờ, ngô bối phải đứng trên chiến tuyến cùng quân lính Lykyan lao mình vào chiến trường nóng bỏng. Chỉ làm vậy, ngô bối mới có thể khiến binh sĩ Lykyan vũ trang cùng mình thốt lời. Quân vương ca trị ngô bối không phải đồ vô dụng, Ăn thịt cầu béo ngày Uống rượu vang dịu ngọt thơm ngon Xong cũng thừa sức lực Và dư can đảm Quý vị ấy chiến đấu trên hàng đầu Cùng binh lính Lykyan Nhưng quý hữu thân thiết ơi Nếu sống sót khi cuộc chiến này kết thúc Nếu ngô bối sống mãi Không già, không chết Bản nhân sẽ không dẫn thân chiến đấu Trên hàng đầu Hoặc thúc đẩy quý hữu Xong ra chiến trường Tìm kiếm vinh Quang nữa đâu Nhưng hiện thời Bất kể ngô bối làm gì từ thân vẫn xuất hiện dưới trăm ngàn hình thù. Không ai trong số thế nhân có thể chạy khỏi hay trốn thoát. Bởi thế, hai ta nên sung tràn. Một là mang chiến thắng cho người khác. Hai là người khác đem chiến thắng cho chúng ta. Glaucox không làm ngơ hay tặng lờ trước lời kêu gọi. Hai người cùng tiến lên. Lực lượng hung hậu Lykyan theo sau. Nóng thấy họ tiến tới, công tử Peteos Menestheus dùng mình Phần vì bờ lũy chỉ huy trong coi Bị trực tiếp đe dọa Đưa mắt nhìn suốt bờ lũy Xem có chỉ huy nào khả dĩ cứu nguy Chỉ huy thấy Hai Iash Và cross Mới từ trại đi tới Tất cả gần kề Xong gọi to đến mấy Mấy người cũng không nghe thấy Vì bầu trời dền vang tiếng khiên Tiếng ngũ đập nhau tràn trát Đấy là chữ kề tiếng công nệ đùng đùng Cấp tốc quyết định phải làm gì? Chủ huy phái lệnh sứ Thothesh mang truyền điệp qua Iash. Có việc cần thi hành. Thothesh quý mến. Hòa tóc tới gọi Iash lại đây hoặc cả hai. Được vậy hay biết mấy? Vì chẳng mấy nữa chỗ này sẽ là vực thẳm trốn vùi ngô bối. Chủ huy Lykian uy hiếp nặng nề. Ngô bối biết trong hốn chín tàn bạo trước sau chúng hung dữ vô cùng. Tuy nhiên Nếu hàng quân đằng đó cũng gặp khó khăn, nguy khốn như đằng này, ngô bối gần ít nhất công tử Tây la mòn I.S. dũng cảm, bảo anh ấy kéo cả Teo Cross, tay cung cừu khôi đi theo. Vừa nghe, ra đi chạy việc tức thị, lệnh sứ men theo bờ tường. Tới chỗ hai I.S. đang đứng, lệnh sứ vào để cấp tốc thứ nhị vị I.S. Chỉ huy quân I.T.A.N. áo giáp lát đồng. Công tử yêu quý của Peteos, chúa tể yêu thương, yêu cầu nhị vị quá bộ tới đằng đó, dù chỉ một lúc ngắn ngồi, giúp một tay trong lúc chỉ huy gặp khó khăn, nguy khốn. Nếu nhị vị cùng đi càng hay, bởi vì chẳng mấy nữa, chỗ đó sẽ là vực thẳm trốn vùi ngô bối. Chỉ huy quân Lykyan uy hiếp nặng nề. Ngô bối biết trong hốn chiến tàn bạo, trước sau chúng hung dữ vô cùng. Tuy nhiên, nếu đằng này chiến trận cũng diễn ra ác liệt, Hàng quân cũng gặp nguy khốn Chỉ huy hy vọng Ít nhất Chỉ huy can trưởng Công tử Telemont Đến với chỉ huy Lôi cả cross Tới cung cử khôi đi theo Lệnh sứ dứt lời Iash cao lớn Công tử Telemont Không tưởng nan Quay sang công tử Oileus Iash nói Iash Bản nhân muốn quy hữu Và Lycomedes Gá giả ở đây Thôi thúc quân Đài Nam Chiến đấu quyết liệt Bản nhân lại đằng đó, đứng đối với quân thủ Bản nhân sẽ trở lại thức thì Sau khi ra tay tích cực, trợ giúp bằng hữu Dứt lời Iash, công tử Telemons ra đi Teocross, em cùng cha đi theo Pantheon, vác cung cánh công của Teocross Tháp Tùng Cất bước bên trong bức tường Họ tới khu vực bờ lũy Meneteus quả cảm, can trường chỉ huy Đến nơi, họ thấy đồng đội Đang bị quân thủ áp đảo ác liệt. Chỉ huy và thủ lĩnh quân Lykyan hung hộ treo lên bao lớn như cuồng phong đen ngọt. Họ nhào tới tấn công quân thủ huyền não dần cao. Iash, công tử Telemon đầu tiên hạ sát đối thủ đồng đội của Shapedon Epiglas dũng cảm Nâng tàng đá xù xì to tướng bên trong tường lũy tàng đá khổng lồ thanh niên cường tráng thế hệ ngày nay Dùng hai tay nâng lên cũng thấy khó khăn Chiến binh nhấc qua đầu troảng xuống Chiến binh đập với chiếc mũ bốn núm Và đập nát cả đầu thanh niên Epicles từ bao lớn Rơi như thợ lặn nhảy xuống nước Linh hồn vĩnh biệt thể xác Cuộc sống rơi bỏ nắm xương Trong khi đó Glaucos Công tử lực lưỡng của Hippolytos Bị Teokros bắn chúng Lúc treo lên tường tấn công Nóm thấy cánh tay trần trồi, theo cross từ bờ lũy, dâng cung bắn ngăn chặn. Klaukos vội nhảy xuống đất, trở lại phía sau, lặng lặng rút lui, để quân Achan khỏi trong thấy chỉ huyết bị thương. Chúng sẽ lớn tiếng xé mừng chiến thắng. Shabedon đau lòng khôn xiết khi nhận ra Klaukos rút lui. Dẫu vậy, nhiệt tình không suy xuyển, thủ lĩnh vẫn hằng sai chiến đấu. Lao chúng Thestor. Công tử Amon, thủ lĩnh nắm thương giật lại. Ngả theo mũi thường, từ trên tường, Amon cắm đầu rơi xuống đất. Vũ khí bằng đồng ống ngả rơi trên thi thể kêu lẹn sẹn. Đưa cặp tay cường trắng giật mạnh, thủ lĩnh bứt toàn bộ bao lên, từ đầu bên này đến đầu bên kia. Nóc tướng chớ chùi, thủ lĩnh phá thùng khoảng lớn cho toàn đội chui qua. và cross Hiệp lực tấn công đòn Mũi tên theo Cross bắn đi. Rơi trúng dây đe bóng lộn, chạy ngang ngược. Chẳng khiên che toàn thân. Nhưng chúa thể giữ, không để tự thần bắt công tử mang đi. Vì thế, thủ lĩnh không gục ngã cuối giấy thuyền. Iash rổ tới, đâm thương vào khiên. Mũi thương chúng không sầu, xong làm thủ lĩnh loạn trọng khi sông lên. Thủ lĩnh phải lùi khỏi bờ lũy một chút. Sông không hoàn toàn rút hẳn Vì trong lòng vẫn hy vọng đạt được chiến thắng Quay nhìn xung quanh Thủ lĩnh lớn tiếng kêu gọi binh sĩ Lykyan Quả cảm kiên cường Chiến hữu Lykyan Tinh thần chiến đấu để đâu Tại sao lại chậm chạp như thế Mặc dù cường tráng sống một mình Sau khi phá vỡ bức tường Bản nhân không thể mở đường tiến tới dãy thuyền Chiến hữu hãy cùng bản nhân tấn công Càng nhiều người Việc càng chống sông hoàng hốt vì lời trách cứ. Phía bên này, binh sĩ Likian xung quanh trưởng thượng. Quân vương xông lên tấn công, hăng say hơn bao giờ. Phía bên kia, quân Akrivé cũng tăng cường lực lượng đằng sau bức tường Giao tranh diễn ra gây gò ác liệt. Dẫu vậy, quân Likian hung hậu, cũng không thể phá vỡ bức tường mở đường tiến tới dãy thuyền. Tay thương đàn Nàn cũng chẳng thể đẩy lui quân Traian khi họ đã tới bức tường Hai bên, như hai người bên này bên kia cột móc, cãi nhau về dân giới thử ruộng. Hai bên đâm nhau qua chướng ngại, đâm qua đâm lại quân khiên bọc ra bò, che lòng ngực, khiến tròn to hay khiến tròn nhỏ. Dọc bao lớn suốt bờ lũy, lành láng máu hai bên. Máu tròi an, trộn máu ai trè Dẫu thế, quân tròi an vẫn chưa thể đánh mật quân ai trè Cuộc giao tranh Chém giết giữa binh sĩ hai bên Cũng ngang bằng như thế Xong nghiêng chiều Lúc trú tể Trao phần thắng vẻ vang Cho Hector Công tử Priam Đầu tiên nhảy qua bức tường Truyền lận gây gắt Qua hàng quân Hector lánh lạnh Hector Tiến lên chiến sĩ Troian luyện ngựa Đánh sập bức tường Phóng hỏa dãy thuyền Lửa bốc nguồn ngột Nghe tiếng kêu gọi Binh sĩ Troian Điều nức lòng Tập trung lực lượng, lao thẳng bức tường. Tay hầm hầm thương sắc nhọn. Họ lần lượt treo qua đầu xa. Trong khi đó, Hector lật tàng đá nằm trước cổng mang đi. Dưới đáy to, trên đầu nhọn. Hai thanh niên khỏe mạnh, bậc nhất ngày nay, cũng không dễ gì dùng đon bầy bật khỏi mặt đất đặt lên xe. Trái lại, Hector một mình giải quyết chẳng mấy khó khăn. Công tử Kronosk Đã biến tàng đá thành nhà giúp chủ suý Dễ dàng như mục phu Một tay nhặt mớ lông cửu đem đi Chẳng hề cảm thấy nặng nề Hector ôm tàng đá Mang tới cọng hai cánh đống chặt Tiến lại gần Dạng hai chân lấy thế Hector tung tàng đá vào giữa cánh cổng mộng hai bên gãy vùn Nội lực dũng mảnh Đẩy tàng đá lên vào trong Cánh cổng kêu sẵn rắc Mặt gỗ dập nát bắn tứ tung vì tảng đá đập mạnh. to Anh hùng tức thì nhảy qua. Vẻ mặt hầm hầm như màn đêm bất chợt rủ buông. Tay cầm hai thương, toàn thân phủ kín mặt đồng. Chủ soí lóe sáng hãi hùng. Không ai, trừ một thần linh, nhìn thấy hoặc giữ lại lúc chủ soí nhảy qua cổng. Mắt rực lửa, quay lại đám đông đằng sau. Chủ soí hối thúc quân lính tràn qua tường bin sĩ nghe lời rầm rắp. Nhanh như chớp, đám nhảy qua tường, đám chui qua cổng mở toang. Quân đại hoàng hốt kéo trại tán loạn về thuyền. Tiếng la hét rền bất tận. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong khúc 12 thi tập Iliad của Homer. Đi đón nghe có phần tiếp theo. Các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký.